Mình thúc nhanh chân nhảy tỏ tới phía sau tôi. "Chú Nhật ơi, chú chú có thấy không? Rốt cuộc là thứ gì? Hình như nó theo sau chúng ta suốt đấy, chắc chắn không có ý tốt đâu." Tôi xoay tay về phía lão, tỏ ý bảo đừng có nói nữa, đồng thời rút súng ra nhắm vào cái bóng đen. Mắt tôi cũng dần dần nhìn rõ, nó hình như là một cánh tay màu đen, còn to hơn hai số so với cái đầu của Tuyền Béo.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 mới thấy hóa ra bản tay đen không nằm trong địa đạo mà dính ở mặt trong tường cạnh trung tồi một lớp. Địa đạo trắng chỉ có một lớp vỏ ngoài rất mỏng, long lánh nhưng rất chắc chắn. Giữa mặt tường trơn nhẵn trắng sáng, bóng bản tay đen nổi bật lên hết sức bắt mắt. Trong toàn bộ địa đạo quanh co này, không còn thấy thứ gì khác ngoài nó. Lẽ nào tiếng bước chân lúc có lúc không, lúc nhanh lúc chậm trong địa đạo này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 Hiện giờ không còn cách lựa chọn nào khác, mặc kệ phía sau có thứ gì, chỉ cần tiếp tục đi thẳng về phía trước là được. Vậy là chúng tôi quyết định tiếp tục đi tới, trong tấm trảng thấp thỏm là Âu. Vách đá tận cùng đã ở ngay trước mắt. Song vừa mới nhấc bước, liền nghe thấy cả địa đạo vang lên một tiếng oành thật lớn, như tiếng sấm đổ đục. Tô Dụn bắn cả người theo, vội quay đầu lại nhìn chỉ thấy trên trận địa đạo phía sau lại hiện thêm một bản tay lớn màu đen. Chúng tôi đứng lại, nó cũng không nhúc nhích nữa, nhưng rõ ràng vừa nãy khi chúng tôi bước được một bước thì nó cũng tiến thêm một bước. Địa đạo này rất vọng âm, tiếng động kia quả khiến người ta phải run rẩy sợ hãi. Có lẽ cái tên kích lôi được đặt ra là vì vậy. Mọi người ai nấy đều mờ mắt, nhưng cảm thấy còn khủng khiếp hơn cả lúc còn dán băng dính trên mắt, về lúc bấy giờ, ít nhất vẫn có thể tự trấn an mình rằng tất cả âm thanh kia đều là tiếng vọng trong đá mặt thôi. Còn bây giờ thì biết rành rành đằng sau có thứ gì đó đang theo sát nút, mà muốn cố ý làm như không nhìn thấy thì quả thực quá khó. Tuyển Đao nói: "Hiện tại, chúng ta là hơi giống đoàn du kích xã thân vì nghĩa, bị giải ra khu hạch hình trong phim." Yugo Lavia với lu cảnh binh của Đảng Quốc dân xã hộ tống kẻ kẻ phía sau. Tôi bảo tiền béo, cái ví von này của cậu ta chẳng thích đáng gì. Cậu nói thế, có cách nào rủ chúng ta một đi không trở về. Nếu vì chúng ta là tấm răng đối tụng lên pháp trường Giang Châu còn khả dĩ, như vậy còn có khả năng chống trả đồng bọn như Lãng Lý Bạch Điểu gì đấy đến cướp pháp trường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 nên sả vào thấy rất giống một bông hoa gai. Lớp ngoài tầng đá là một thứ muồn cơ đen nát vụn, có lẽ vốn từng có các bậc gỗ vây quanh, dùng dẫm chân để leo lên trên. Tôi bám mỏm đá chênh chóc, đu lên nhìn vào trong, hóa ra đây là miệng của một cái giếng chết nghiêng, sâu phía dưới trắng xóa không thấy đáy. Trong miệng giếng có các mรรค thàng đã bị bào mòn thành một cái dốc. Không biết xưa kia từng có bao nhiêu nô lệ tù binh bị đem làm vật tế và xô xuống dưới đó. Mọi người bàn bạc một lúc, quyết định phải đi thôi. Dù đó dấu là 18 tầng địa ngục thì cũng phải xuống. Kiếp vận này bất luận thế nào cũng không thể tránh được. Vậy là Tuyền Béo thắt chặt lại mũ leo núi và vật dụng trên người, vận dẫn đầu đoàn xuống trước. Tôi thấy tư thế chèo vào của cậu ta hết sức nực cười, nhưng chưa kịp nhắc thì cậu ta đã lộn đầu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 trượt dọc đầu xuống phía dưới, đá thủy tinh trong động nhẵn bóng như mặt gương, ba bề bốn bên đều là bóng tối. Tốc độ trượt lại nhanh, thành thử mắt cứ hoa cả lên. Đột nhiên sực nghĩ, nếu bất chợt có bậc đá nào nhô ra, đập gãy xương ngực mất. Tôi liền vội lật người, lấy ba lô đeo chỉnh lưng làm đệm. Khi gặp những chỗ quá trơn thì dùng quốc chim để giảm tốc. Cũng không biết trượt xuống bao nhiêu mét thì dốc thủy tinh bắt đầu trở nên thoai thoải. Tôi xuống đến đáy để phát hiện ra chỉ có Sơ Lệ Dương và A Hương đứng ở cửa động, không thấy Tuyết Béo và Minh Túc đâu. Quãng xa mấy mét phía trước, địa hình thay đổi đột ngột, bẻ một góc vuông thẳng xuống dưới. Tôi chợt dạ, đừng nói là Tuyết Béo và Minh Túc, ta rơi xuống vách đá trèo lèo này nhé. Tôi quên bẵng cả đau nhức đứng dậy, liếc nhìn sắc mặt của Sơ Lệ Dương, hy vọng có thể tìm thấy tin tức bình yên của hai người kia trong ánh mắt của cô. Sóng sắc mặt của Sơ Lệ Dương đầy vẻ lo âu.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 Giống như trên đỉnh đầu, toàn những khối đá kết tình lẩm chậm, tuyền béo và minh tốc chắc chắn không phanh được, ta rời xuống dưới đó rồi. Tôi hỏi A Hương, liệu có nhìn thấy gì được ở dưới kia không? Nhưng thấy mắt A Hương đã sưng phù, vì lúc trước bị dán băng dính quá chặt, nhìn mọi người còn chẳng rõ, nữa là nhìn thứ gì khác, chẳng thể nào trông mong được. Tôi vội vọng xuống vài câu, không thấy có tí đáp, lại càng lo âu hơn. Tôi đang nghĩ cách xuống dưới tìm người. Bỗng nghe tiếng Tuyền Béo gọi vọng lên. "Nhật ơi, mau thả dây thừng xuống đón chúng tôi, gà vợ mẹ nó cả đít ra rồi đây." Tôi nghe tiếng Tuyền Béo vọng lên thì đoán dưới kia cũng không sổ mấy, lập tức cảm thấy yên tâm, liền đáp. "Tôi lấy đầu giật dây thừng cho cậu bây giờ, đến bện vỏ cây lại lắp dây thừng chẳng đủ, cậu tự trèo lên đây có được không? À mà Minh Tốc thế nào rồi, có phải cũng rơi xuống đó không?" Chỉ nghe Tuyền Béo ở dưới lớp khối đá dày đặc cao lên. Ơi, cái mu leo núi của lão khọm tuột mất, đầu đập vào tảng thủy tinh, bô hài mà biết được còn sông hài chết. Trong này chỉ có quãng giữa là có mây móc thôi, còn cái chỗ khỉ gió rơi này toàn là đá rông như là gương ấy. Tôi hệ nhúc nhích vài cái là ba bề bốn bên đều động đậy theo ấy. Giờ tôi chẳng tìm ra cái bậc nào ấy, động đậy một cái là chạm vào tường. Đừng hòng nói chuyện tìm đường leo lên. Tôi bảo mấy người mau tìm dây thực đi túp này Minh Thục ngã xuống suýt đập vỡ chỗ này rồi. Nơi không chừng ngày lát nữa bọn tôi chìm xuống hồ là mổ cho cá đây. Tôi nghe Tuyền Béo bảo đồng Minh Thục va vào, vào đá, phía dưới có nguy cơ nứt vỡ, biết tình hình chẳng lành, nhưng dây leo túi cũng đã rơi mất trên đường đi cả rồi, lấy đầu giả dây nữa đầy. Sẽ lấy giường sực nhớ ra, có thể sử dụng mấy sợi dây chịu tải buộc vật dụng đeo trên người và thắt lưng vũ chàng, người nào cũng có. Tao già nối lại mà sổng, cũng đủ chắc chắn, đoàn liền mau chóng bắt tay làm luôn. Sau khi thả dây chịu tải xuống, Thoạt Tiền đã để Tuyền Béo buộc tất cả các dây nhỏ có trên mình cậu ta và mình Thúc. Chỉ cần là những dây chắc chắn nối vào sợi của chúng tôi, kéo ba lô súng ấm của Tuyền Béo lên trước, rồi buộc mình Thúc lùi liền sau. Mặt mình Thúc máu me nhẻ nhuét, tôi đưa tay sờ thử, cảm giác không giống móc lắm, lập tức kêu lên. Thôi tồi rồi. Mạc Minh thổ quỳ tiền rồi, óc chảy cả ra ngoài đây này. A Hương nghe thấy tôi bảo cha nuôi chảy cả óc ra ngoài, liền cay mũi khóc giống lên. Sơ Lệ Dương nói, "Đừng có nói linh tinh, đây là máu, hồng cầu đã bắt đầu đổi màu rồi đấy. Tim bác ấy còn đập, có thể chỉ ngất đi thôi. Cửa băng bó lại đã rồi tính." Tôi vừa băng bó cho lão, vừa nói với A Hương, "Thôi em đừng khóc nữa." sẽ có ít máu thế này không chết người đâu. Cùng lắm là chấn thương sọ nào, chấn thương sọ não nhẹ thôi. Tiền béo đợi ở phía dưới rốt cuộc bắt đầu nhạn xị cả lên. Ơ hai, mọi người bỏ tôi đấy à? Muốn khóc tác cho lão khòm già thì phải đưa tôi lên đã chứ. Mọi người cùng khóc có hơn không? Lúc này tôi mới nghĩ ra, người ngậm tiền béo đầu có nhược mình thúc, kéo cậu ta lên chẳng hề dễ, nhưng vẫn thả dây chịu tài xuống bạo.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 tổng thêm lực kéo của tôi và jelly dương ở bên trên, cuối cùng cũng lên được. Cậu ta ngã không nhẹ, đá có đeo miếng bảo vệ đầu gối và cổ chỏ rồi, nhưng sức cột bị đập cho đau điếng, mái lầu sào vẫn không thấy đỡ. Mình tốc cũng không chảy máu nữa, tôi bắt mạch lão, vẫn thấy đập bình thường. Song nếu không nhanh chóng tiến vào đàn tế để cởi bỏ lời nguyền, e rằng lão sẽ là người đầu tiên về chầu trời. Cậu ông là vì mắc cùng một thứ bệnh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 rực rỡ như một dòng sông sao. Ngọn núi màu vàng nhạt, có chỗ màu sắc hơi đậm, nhìn tựa tựa một khuôn mặt dàn đua, nhưng không thể nào rốt con người đẽo tạc nên. Kết cấu địa chất của ngọn núi thế nào cũng rất khó nhìn, vừa giống ngọc lại vừa giống hoát thạch. Thỉnh thoảng nghe vọng ra tiếng nước chảy róc rách vàng vàng. Trong kết chú tầm long, có nhắc tới Long Đán bên dưới Long Đỉnh, xem ra không phải lời nói không đâu. Ngọn núi kỳ lạ dưới lòng đất này có thể chính là hồn long đan ngưng tụ sinh khí trong con mắt của các thuật sĩ phong thủy. Tôi chốc chốc ngoái đầu kiểm tra tình hình sau lưng, vết tày trong địa đạo màu trắng không teo xuống dưới đê, đường quay lại coi như đã bị cách đứt. Nhân thời chốc mắt tạm không hơi đầu, nghĩ tới chuyện phải đối phó thế nào với nó khi quay ra. Tôi chưa kể mọi người hay về cảnh tượng cuối cùng tốt nhìn thấy trong địa đạo để cho họ đỡ phải bị áp lực.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 nhưng không thấy có gì. Lúc này Tuyền Béo đặt mình thúc lên mặt đất, lão đã hơi tỉnh lại, nhưng có vẻ đang còn lẩn thẩn, hỏi gì cũng không nói, chỉ lắc đầu, ngay cả con gái nuôi của mình cũng không nhận ra. Trong đàn tế có mấy hang động nhỏ, mang đậm màu sắc tôn giáo. Tôi rút hộp sọ hến vương, tức viết mặt phượng hoàng ra, hỏi Sở Lôi Dương liệu có tìm ra cách sử dụng không. Điềm dài lắm bỗng ột nhất là giải quyết cái việc liên quan đến sinh tử này đi, càng sớm càng tốt." Sơ Lệ Dương đang nhìn chân chân ra phía trước, ở đó toàn những hình khắc ly cổ quái, còn dưới đất có một cái rãnh lõm hình người, đang dang rộng chân tay, có vẻ giống nơi hành hình. Chắc vì năm này qua năm khác có quá nhiều người chết, máu mẹ thấm đẫm khiến rãnh đá đã ngả sắc màu đỏ, ấn tượng quá sức tàn nhẫn, khủng khiếp. Tôi hỏi Sơ Lệ Dương hai lần,